Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đâu? Ở trong túi của em Cô vội vàng từ trong túi lấy ra mắt kính Gỡ kính sắt trồng xuống rồi sau đó mang mắt kính lại Biểu tình của Hạ Tuấn Bình vẫn như trước giận không thể át Mà quyết định cô đem lời nói ra cho hết Tuấn Bình ạ, thật là xin lỗi Sợ gì em đi Cầm miệng lạnh Thành âm của anh lạnh lùng trống lên Nhìn thấy Hạ Tuấn Bình vẫn thức giận như vậy Vô tâm lăng thật sự không biết nên làm cái gì Mới tốt bây giờ Mà sau khi bọn họ rời đi Cùng phàm cảm thấy trên cổ tay trái hơi đau Anh giơ lên vén cao ống tay Quả nhiên là trên mặt Có vết bầm tím của máu Anh biết người mang vô tâm lăng đi là ai Chính là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình Của tập đoàn Hạ Gia Tuy rằng cảm thấy có điểm thực là Xin lỗi vô tâm lăng Nhưng bởi vì công việc anh cũng không có biện pháp Cùng phàm nhìn xuống bốn phía sau đó đi đến một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt anh vừa đi tới gần xe thì cửa kính tự động hạ xuống anh chụp như thế nào rồi ok không thành vấn đề gì toàn bộ đều đã chụp được từ trong tầng hầm của bãi đỗ xe đi thang máy lên lầu Vụ tầm lăng cơ hồ có thể nói là bị Hạ Tuấn Bình kéo đi cô cảm thấy cổ tay phải đau nhức không thôi có thể thấy được là anh tức giận như thế nào vừa đi vào nơi ở của anh Cô thậm chí bị bàn tay to kia dùng sức quăng đến sofa. Hạ tuấn mình bởi vì quá mức tức giận mà thờ hồng hộc Anh như thế nào cũng không nghĩ đến. Cô luôn luôn nghe lời, lại còn dám ở sau lưng anh mà đi xem mắt một người đàn ông khác. Nếu như ngày hôm nay anh không có đi tìm cô, thì cô có phải về sau cũng sẽ tiếp tục gặp mặt người đàn ông kia hay không cơ chứ? Gần đây anh đã bị tình hình hiện tại, vài kết hôn kia làm cho vô cùng khó chịu. Bây giờ cô còn như vậy. Không thể nghi ngờ là ở trong bình sang bỏ thêm một cây diêm Làm anh tức giận Như vậy cô phải trả giá thật đắt Bộ dạng của Hạ Tuấn Bình không nói lời nào Thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Tuấn Bình à Thực là xin lỗi Làm ơn nãy nghe em giải thích đã Sự việc không phải giống như cùng Pham đã nói đâu Anh nghe nói mỗi người đều có một thời kỳ phản nghịch Hiện tại em đang trong thời kỳ đó sao Đêm nay Chẳng những cô không nghe lời của anh Lại còn bắt tay có mưu kế, rồi sau đó chạy tới xem mắt. Trước kia cô tuyệt đối không có la gan như vậy. Không phải là như vậy. Kỳ thật em không muốn làm cho mẹ em lo lắng. Đối mặt với sự thức giận của Tuấn Bình, cô cảm thấy thật là ủy khuất. Bởi vì rõ ràng do anh không cần cô trước, không phải hay sao. Vừa mới nhìn thấy anh đến nhà tìm cô, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cô cũng cảm thấy rất cao hứng. Không nghĩ tới anh còn có thể đến chỗ tìm cô. Chỉ tưởng tượng đến anh cùng người phụ nữ khác kết hôn Thì cô lại cảm thấy không thể nào thờ được Tâm tình ẩn nhẫn nhiều ngày Giờ phút này nên phát tiết đi ra toán mình à Em không biết vì cái gì anh lại tức giận như vậy Người nên tức giận không phải là em sao Anh không phải sắp cùng với tin kim của công ty thực phẩm Long Hoa Kết hôn ư Cô thật sự rất rất khó chịu Bởi vì nghe nói anh muốn kết hôn Cho nên liền cẩn cấp chạy đi xem mắt Lại còn vừng người ta nói rằng em không có bạn trai, là như thế này hay sao hả? Anh cảm thấy 10 năm tâm huyết này tất cả đều ương phí. Anh tìm rằng cố gắng làm cho cuộc sống của cô không thể không có anh. Mà cô hiển nhiên, cô không hiểu được anh mà tranh thủ cố gắng. Nghe nói anh phải kết hôn, cô thậm chí cũng không gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy ngây ngốc nghĩ rằng anh thật sự muốn kết hôn với người khác ư. Chẳng lẽ tâm cơ 10 năm nay của anh đối với cô đều là ương phí hay sao? Ngay cả so với lời đồn cũng đều là không bằng ư. Ý nghĩ này của cô muốn làm cho anh tức giận đến bao mạch máu. Có lẽ anh nên phải trói em lại. Trói lại điểm mà dạy dỗ. Vừa rất lời, anh tháo ca nói. Anh nói cái gì? Anh phải trói cô lại. Anh... anh đang nói giỡn sao? Hạ Tuấn Bình đi về phía cô. Từ trước anh đã có ý tưởng đem cột cô vào bên người. Hiện tại là cô làm cho anh đem ý tưởng này hoán đổi thực hiện. Anh kéo hai tay của cô qua, lại dùng calavat đem chúng nó cột lại với nhau. Tuấn Bình à, ở trong lòng vô tâm lăng dâng lên một trận sợ hãi. Cho dù trước kia có hương rũ với cô như thế nào, thì anh cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Tuấn Bình à, anh không cần làm như vậy. Em biết mình sai rồi mà, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa. Còn có lần sau nữa sao? Không có lần sau đâu. Tuấn Bình à, anh, anh buông ra nhanh lên. Cô cầu xin giấy rùa, làm cho mắt kính của cô rơi xuống tấm thảm trên mặt đất. Hạ Tuấn Bình không nhìn cô cầu xin. Kế tiếp, anh nên buộc ở đâu đây hả? Vô tầm lăng phát hiện anh thật sự sẽ làm. Lại nghe đến anh. Có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.